Một đám đệ tự hóa gia kêu lên Câm miệng cút ngay Hóa Thê Lương lo lắng nói Một phía khác Tán Thiên Đồng quan vẫn đang nằm trên quảng trường hỗn loạn Hóa Thiên Quân lại bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ Tán Thiên Đồng Quang Tán Thiên Đồng Quang Diêm Xuyên để ý như vậy không tiếc đắc tội người trong thiên hạ Lẽ nào nó có bí mật gì? Ánh mắt Hóa Thiên Quân lộ vẽ kiếp động nói. Hóa Thiên Quân chụp tay vào Tán Thiên Đồng Quang. Ngay thời điểm Tán Thiên Đồng quan sắp thức dậy. Ẩm! Một bàn tay đặt ở bên trên Tán Thiên Đồng quan Hả? Hóa Thiên Quân nhất thời biến sắc nhìn lại. Phù Tô toàn thân nho nhã, một tay đè lên Tán Thiên Đồng Quang. Thứ này không thuộc về ngươi. Phù Tô mỉm cười nói. Trên mặt hóa thiên quân cảm thấy kinh hoàng. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy ánh đao kiếm ảnh loan loan khắp nơi. Phù Tô lại điềm tĩnh mỉm cười. Nhìn thế nào cũng thực sự không hợp quá cửa dị. Hừ tại cương vực tôn thiên ta chính là của ta. Hóa thiên quân quát lạnh nói. Nói xong. Hắn phóng ra một khí tức tổ tiên cường đại đè ép về phía Phù Tô. Phù Tô lại không chút phản ứng vẫn khẽ mỉm cười. Vù hóa thiên quân cảm giác bên trên tán thiên đồng quan truyền đến một lực chấn động cực lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z Quận 9 chương 107 diễn sinh giới, bắt trước thánh nhân. L Ừ lượng chấn động cường đại Cho dù hóa thiên quân với thực lực tổ tiên Lúc này căn bản không chống đỡ được Âm um, Hóa thiên quân bị chấn động rút lui Mười bước thân hình mới đứng vững Đứng ở cách xa mười bước Vẽ mặt hóa thiên quân kinh hải Nhìn về phía phụ tô Phù tô cũng là tổ tiên sao Hơn nữa hắn còn cường đại hơn mình rất nhiều Phù Tô vung tay áo lớn một cách thu tán thiên đồng quang vào. Hắn quay đầu nhìn hóa thiên quân khẽ mỉm cười, sau đó đạt không rời đi, trong nháy mắt liền biến mất. Rốt cuộc tên Phù Tô này là ai? Sắc mặt hóa thiên quân khó coi đến cực điểm nói. Xung quanh tôn thiên điện, thiên đạo va chạm, một mảnh hỗn động. Ở phía xa, nơi một dãy núi vây quanh. Ờm, um, bốn thiên đạo hiện lên theo phương trận. Bên trong có một nhóm người đang đứng. Chính là tả thanh dẫn theo bốn tên tổ tiên tả ra. Bọn họ bao vây quỷ cốt tử, dãn hận thiên cùng tam Long ở giữa. Trốn sao? Ta xem các người trốn đi đâu. Tả thanh tùy tiện cười lạnh nói. Giờ phút này, quỷ cốt tử lại cười khẽ. Ai nói chúng ta muốn chạy trốn? Doãn Đại Nhân vào Đại Trăng nhiều năm ta còn chưa từng thấy Đại Nhân ra tay. Tổ tiên này Đại Nhân có thể ngăn cản một người không? Hữu Quốc Tự Do hỏi. Doãn Hận Thiên hít sâu một cái nói. Toàn bộ tả gia đều do Doãn gia ta dạy. Tổ tiên khác ta vẫn cần chuẩn bị một phen, nhưng tả gia ta có thể ngăn cản một tên. Được mang long ngăn cản một tên Hủy cốt tử lại phân phó nói Ngăn cản Nhưng bốn người bọn họ thì sao Mang long nhất thời có chút lo lắng nói Bảo ngươi ngăn cản Ngươi cứ làm là được Hủy cốt tử trầm giọng nói Vâng Hủy cốt tử tiên sinh ta và long ngủ ngăn cản một tên Tuy nhiên tiên sinh phải nhanh lên Chúng ta chỉ là cổ tiên, không kéo dài được bao lâu. Thất sát bỗng nhiên tự tiến tới nhận việc nói. Nghĩa cốt tử bỗng nhiên cười nhìn thất sát, gật đầu nói. Được, thất sát ta sẽ báo cáo thành tích giúp ngươi với Thánh Vương. Ngang! Thất sát nhất thời cảm thấy toàn thân hương phấn. Hắn chờ đợi chính là câu nói này. Ha ha ha ha! Một đám gia họa không biết gì. Các vị huynh đệ không cần khách khí đối với bọn họ. Doãn hận thiên cần phải chết. Tả thanh quát lớn nói. Được. Ba tổ tiên khác lập tức quát lên. Âm âm âm. Phía sau bốn đại tổ tiên xuất hiện mười mấy thiên đạo. Bốn người, mấy chục thiên đạo hiện ra khiến hư không xung quanh rung rẫy mạnh liệt. Quy thế của thiên đạo nghiền ép rời đi. Biết tại sao ta lại dẫn các ngươi tới đây không? Hữu cốt tử nở một nụ cười lạnh lùng, sau đó hắn đưa ra một chiêu. Ngang, ngang. Trên mặt đất đột nhiên vang lên vô số tiếng rồng gầm. Ẩm, um, vô số lông mặt đại địa đột nhiên bay vút lên trời, nhanh chóng vần xung quanh. Trong lúc nhất thời, vô cùng sương lớn che phủ dày đặt khắp nơi. Trong chớp mắt sương lớn che trời tế trăng tạo thành một mảnh lóng lánh. Diễn sinh giới Ngươi đã sớm bố trí xong diễn sinh giới. Sắc mặt tả thanh biến đổi. Một đạo diễn sinh giới phong thủy sao? Diễn sinh ra một thế giới sao? Không tốt, mau ra tay. Một tổ tiên khác lo lắng kêu lên. Vẫn phải cảm ơn hóa thê lương cho mượn thanh kiếm thánh nhân của hóa tôn thiên. Huệ cốt tử khẽ mỉm cười. Một thanh trường kiếm trong tay huyễu cốt tử phát ra Bạch quan. Bỗng nhiên bị huyễu cốt tự cắm xuống mặt đất. Ẩm. Um, sương lớn xung quanh đột nhiên khuyết tán ra phía ngoài. Trong nháy mắt. Xung quanh từ hư hóa thực bỗng nhiên hiện lên một cung điện khổng lồ Tôn Thiên Điện Sắc mặt tả thanh biến đổi Một cung điện giống với Tôn Thiên Điện như đúc bỗng nhiên xuất hiện Đồng thời, xung quanh xuất hiện rất nhiều cung điện trong suốt Sau đó từ từ trở nên rắn chắc Dường như ảo cảnh đã hóa thành thực sự vậy Dường như đây là phiên bản phục chế của tôn thiên điện Tại cửa tôn thiên điện quanh thân hủy cốt tử đột nhiên phát ra bạch quan Đầu hơi cuối thấp Hủy cốt tử từ từ ngẫm đầu lên Giờ phút này mọi người phát hiện y phục trên người hủy cốt tử lại biến thành y phục giống hệt với thánh nhân lúc trước Thậm chí khuôn mặt hủy cốt tử cũng trở nên mơ hồ Dường như có một lớp sương mù đang che phủ khuôn mặt hủy cốt tử khiến người ta không nhìn thấy rõ. Dán vẻ như vậy chỉ có một loại người, đó chính là Thánh Nhân. Thánh Nhân vô hình vô tướng, thiên đạo tứ lực, làm đại công thiên hạ. Lúc này, khuôn mặt hủy cốt tử cũng mơ hồ nhìn không rõ. Quanh thân phát ra bạch Quang. Hủy cốt tử bỗng nhiên mở miệng quát lên. Trước tôn thiên điện ta là thánh nhân hóa tôn thiên. Ấm. Khí tức cuộn trào từ trên người hủy cốt tử bộc phát ra ép thẳng tới khắp nơi. Thánh nhân, diễn sinh giới, hắn lại diễn sinh đạo trường của thánh nhân sao? Tả thanh cả kinh kêu lên. Giết! Mười thiên đạo của một tổ tiên nghiền ép đến. Hủy cốt tử hừ lạnh một tiếng, phun tay áo lớn một cái. Ấm. Mười thiên đạo kia nhất thời sụp đổ nổ tan. Nghĩa cốt tử lại tiến lên một bước, dơ một tay chộp lấy tổ tiên kia. Khốn kiếp, khốn kiếp. Tổ tiên kia sợ hãi rống lên một tiếng, đánh một trưởng ra. Trước mặt thánh nhân còn dám làm càng. Nghĩa cốt tử gầm lên một tiếng. Âm, hai trưởng chạm vào nhau. Tổ tiên kia ầm ầm bay ngược ra. Dù thân hợp thiên đạo, nhưng trong nháy mắt giả lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụt đổ. Bắt chước thánh nhân Không thể nào, số lượng phong thủy sư thiên hạ có thể bắt chước thánh nhân không đầy một bàn tay. Hơn nữa ngươi sao có thể bắt chước mạnh như vậy được. Tổ tiên kia sợ hãi kêu lên. Nguyễn Cốt tử vung tay áo một cái quát lớn nói. Ta là thánh nhân tôn thiên diệt địa công đức cương vực tôn thiên, chịu sự điều khiển của ta. Âm âm âm. Trong lúc nhất thời tất cả cương vực tôn thiên bỗng nhiên bắt đầu rung động. Đại địa rung động, lực lượng cùng cuộn hội tụ về phía huyện cúc tử. Khí thức huyện cúc tử càng lúc càng thần thánh. Mọi người cảm thấy, so với hóa Tôn Thiên lúc trước, khí tức này càng lúc càng giống nhau. Phong Thủy Sư Đại Trăng làm sao có Phong Thủy Sư mạnh như vậy? Tổ tiên kia cả kinh kêu lên. Tôn Thiên kết thế, đại huy phá đạo. Hủy cốt Tử lại vung tay lên. Âm! Um, thiên đạo của Tổ tiên kia ầm um ầm um nổ nát. Tổ tiên kia lập tức bị quỷ cút tử bắt trước thánh nhân dùng mơ tê chém xuống đất. Phụt, tổ tiên kia liền phun ra máu. Không thể nào, không thể nào. Hắn cả kinh kêu lên. Tả thanh và ba tổ tiên còn lại ngạc nhiên há hốt miệng nhìn cảnh tượng như vậy. Ta đã từng nhìn thấy phong thủy sư dùng diễn sinh giới bắt trước tổ tiên. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy bắt trước thánh nhân Hơn nữa còn là thánh nhân không quen Sao có thể có phong thủy sư cường hãng như vậy được Tả thanh cả kinh kêu lên Hai tổ tiên khác cũng cảm thấy lo lắng Bọn họ muốn đi bao vây tấn công huyệt cốt tử Âm um, Doãn hận thiên tam long đồng thời ra tay Huyệt cốt tử đã phân công xong Lúc này, mọi người tất nhiên hiểu được thế nào gọi là lôi kéo. Âm âm ầm Bên trong diễn sinh giới cuộc chiến đấu tàn phá bừa bãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Quận chính chương 108 cổ tiên chém thiên đạo, tò, rước tôn thiên điện. Đao của hoàng giống như cối say thịt. Ngoại trừ tổ tiên ra. Bất kỳ ai đụng vào, đều bị chém làm hai nửa. Giết, giết, giết, giết. Nàng một đường đánh tới, cổ tiên tả ra căn bản không phải là kẻ địch của nàng. Phạm là nơi nào đao phong đi qua, tất cả đều trở nên thanh tĩnh. A. Lão tổ tung, cứu ta! Thúc tổ, cứu ta! Vô số tiếng kêu lo lắng vang lên, căn bản không thay đổi được sự giết chóc của hoàng lúc này. Tổ tiên ngăn cản hoàng, lúc này cũng vô cùng nôn nóng. Thiên uy một kiếm. Một kiếm mang theo một đạo kiếm cương khổng lồ đâm tới. Khuôn mặt hoàng giữ tận xoay tay chém một đao. À! Đao cương giống như núi lớn. Đao phong nhịp thiên đánh thẳng vào thiên đạo. Âm! Thiên đạo âm ầm bị chém ra một lỗ hổng cực lớn. Đao phong xuyên từ chỗ hổm vào bên trong trực tiếp chém vào tay trái của tổ tiên A! Tổ tiên kia không ngừng kêu la thảm thiết Thiên đạo, đó là thiên đạo Không ngờ hoàng chém một đao đã bị phá vỡ Cách đó không xa con cháu tả ra đang thao túng lồng thái mơ thiên cáp sắc mặt hết sức khó coi Tại sao lại như vậy? Tổ tiên đang thôi thúc lòng thái mơ thiên cáp lo lắng kêu lên. Nhanh, lão lục đến giúp ta. Tổ tiên bị chém vào tay không ngừng kêu lên. Ta đến đó. Vậy còn cái lồng thái mơ thiên cáp này thì phải làm sao bây giờ? Bên trong còn có diêm xuyên. Hắn còn chưa chết. Lão lục lo lắng nói. Trong lúc đang nói chuyện. Lão lục chợt thấy hóa thiên quân đứng cách đó không xa Hóa thiên quân, người đi giúp hắn đối phó nữ tử kia Lão lục lo lắng nói Đối phó với hoàng sao? Hóa thiên quân nhìn hoàng đang chiến đấu phía xa Nàng chỉ là một cổ tiên cổ tiên mà thôi Nhưng khi nhìn thấy lực chiến đấu của nàng Hóa thiên quân đột nhiên giật mình Không ta không đi Không phải ta giúp ngươi giữ lồng thái mơ thiên cáp. Hóa thiên quân lập tức lắc đầu từ chối. Hừ, được rồi. Ngươi đến đây cùng con cháu tả ra ta thôi thuốc. Lão lục cũng không có cách nào. Được. Hóa thiên quân nhất thời lao về phía lòng thái mơ thiên cáp. Hóa thiên quân, ngươi muốn chết phải không? Hóa thê lương đang bị ngăn cản phía xa lo lắng kêu lên. Hóa thiên quân căng bản mặc kệ hóa thê lương. Hắn đưa tay tiếp nhận lão lục chuyển cho. Âm âm âm. Hóa thiên quân thôi thúc lòng thái mơ thiên cáp. Hóa thê lương lo lắng nhìn đám con cháu cùng tột đang ngăn cản mình. hỗn đảng các ngươi tránh ra. Hóa thê lương. Hóa Thiên Quân nói không sai. Lão tổ tông đã nhận lời với Tả gia. Ngươi không nên mắc thêm lỗi lầm nữa nguồn chuyện Tên Ngân hơn a, Nương huyện cơm ơi mơ. Một con cháu Tả gia kêu lên. Mắc thêm lỗi lầm chính là các ngươi. Hóa Thiên Quân tên ngu xuẩn kia, hắn muốn chết còn không tính, lại muốn dẫn theo các ngươi cùng chết sao? Hóa thê lương lo lắng nói, Ngươi! Hóa thê lương, ngươi nên mau chống tỉnh táo lại đi. Không, người phải tỉnh táo chính là các ngươi. Hóa thê lương lo lắng kêu. Phía xa, hai đại tổ tiên đồng thời đối chiến với Hoàng. Trong mắt Hoàng hiện ra một tia lạnh lẽo. Tóc ngắn thoáng dượng lên. Người nào cản ta, chết. Lực chiến đấu của Hoàng dường như lại tăng vọt lên. Âm âm âm. Cuộc chiến đấu ác liệt khiến hai đại tổ tiên mặc dù đứng trong thiên đạo vẫn cảm thấy kinh hồn bạc phía. Bởi vì mỗi đau của Hoàng đều có thể tạo thành tổn thương cho thiên đạo. Đây là thiên đạo. Cổ tiên căn bản không thể lay động mới phải. Nhưng ở trước mặt Hoàng, thiên đạo lại thủng trăm ngàn lỗ. Hai tổ tiên nhất thời buồn khổ. Nhanh lên. Luyện hóa diêm xuyên xong chưa? Lão lục lo lắng kêu lên nói. Vẫn chưa, lão tổ tung, vẫn không luyện hóa được. Tuy nhiên. Phía xa một cổ tiên tả ra lo lắng nói. Tuy nhiên cái gì? Lão lục kêu lên. Lòng thái mơ thiên cáp này hình như có chút vấn đề, có chút không ổn. Cổ tiên kia lo lắng nói. Không phải là luyện hóa viêm xuyên sao? Có cái gì không ổn? Hắn còn có thể ăn lòng thái mơ thiên cáp hay sao? Lão lục phiền muộn kêu lên. Mình vừa rời đi một hồi, bên kia đã xảy ra chuyện sao? Bên trong lồng thái mơ thiên cáp cương thi diêm xuyên mở miệng điên cuồng cắn nuốt ánh trăng chi tinh. Năng lượng màu xanh lam cuồng cuộn tuôn vào trong miệng diêm xuyên. Chính con cốc cực lớn, lúc này đã không kịp phun khói xanh nữa, vô cùng suy yếu. Chỉ có một chút như vậy đã không được nữa sao? Hờ! A răng nanh lại mọc ra dài thêm một phần. Lực cắn nút của Diêm Xuyên lại tăng vọt Toàn thân chính con con cốc lớn rung rảy Dường như căn bản không thể chống đỡ được nữa Ẩm um, Đôi cách lông cốt cực lớn của Diêm Xuyên đột nhiên vỗ một cái A Chính con cốc lớn dưới lực hút quá lớn của Diêm Xuyên đều bị kéo vào trong miệng Diêm Xuyên Kể cả không gian bên trong cũng bị Diêm Xuyên đồng thời nuốt xuống Âm um, âm um, âm. Um. Ở bên ngoài có thể thấy được lòng thái mơ thiên cáp rung rảy kịch liệt. Khi nhìn thấy nó rung rảy, đám người hóa thiên quân cảm thấy ngỡ ngàng không hiểu. A Bỗng nhiên mọi người nghe thấy một tiếng rống to chấn động hồn phát. Âm! Um, mọi người đang thôi thúc lòng thái mơ thiên cáp bị một cự lực chấn động ầm um, ầm um bay ra ngoài. Cho dù là hóa thiên quân, Lúc này cũng phải lùi lại mấy bước Trong lúc lùi lại Hắn nhìn thấy không gian xung quanh vạn vẹo một hồi Hắn mơ hồ thấy được một quái vật cực lớn Lưng có cánh khổng lồ Miệng lộ ra răng nanh Quái vật mở miệng nuốt hoàn toàn lồng thái mơ thiên cáp vào trong miệng Vù Mọi người kinh hải nhìn thấy lồng thái mơ thiên cáp biến mất vào miệng quái vật Tại nơi trung tâm nhất của quảng trường hỗn độn kia Một cương thi cực lớn đang đứng Ẩm Đôi cánh lớn trên lưng cương thi chậm rãi thu hồi Diêm xuyên Diêm xuyên Hóa thiên quân cả kinh kêu lên Vô số kinh hoảng Hóa thiên quân biết Diêm xuyên lợi hại Ngày đó hắn đã nhìn thấy Diêm xuyên nuốt sống một tổ tiên Ngày hôm nay Diêm xuyên lại nuốt cả pháp bảo của thánh nhân sao? Nâng, hân, u vinh, quy, quy, gơ nâng, đây là pháp bảo của thánh nhân. Lão Tổ Tôn Cổ tiên tả ra sợ hãi rống nói Phía xa hai tổ tiên đang chiến đấu với hoàng cũng đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Thì thế nào? Lão Lục lo lắng kêu lên Thật sự bị Diêm Xuyên ăn rồi Cổ tiên tả ra hoảng hốt lo sợ kêu lên Cái gì? Hai tổ tiên sưởng sờ quay đầu nhìn tới Bọn họ nhìn thấy lồng thái mơ thiên cáp biến mất Ở nơi đó chỉ có Diêm Xuyên Miệng lộ răng nanh đang đứng Cái gì? Hai tổ tiên lại sợ hãi kêu lên Trong thời khắc bọn họ vừa phân thần này, Hoàng quát to một tiếng. Chết! Một đạo đao cương khổng lồ từ trên trời rán xuống, bổ về phía một thiên đạo. Âm! Um, một đao của Hoàng đã mở ra tất cả thiên đạo. Tổ tiên đang đứng ở trong thiên đạo lập tức bổ thành hai nửa. Tiếng động âm um âm um khắp nơi đất trời ruông chuyển. Trong nháy mắt khiến những kẻ xung quanh đang chiến đấu chợt dừng lại Thậm chí bao gồm hóa băng và các cường giả độc cô thế gia đang chiến đấu cũng đột nhiên dừng lại Gần như mọi người đều mờ mịt nhìn thiên đạo đã bị chém làm hai nửa kia Sau đó lại nhìn người vung đau một chút Cổ tiên Hóa băng cả kinh kêu lên Lúc này các cường giả độc cô Thế Gia cũng mờ mịt nhìn về phía Hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận chính chương 109 một người nào chạy thoát. S.A.U khi Hoàng chém xuống một đau kia cũng thở hồng hộp. Nhưng tiếng thở này lọt vào trong tay rất nhiều người lại giống như tiếng chuông lớn. Tổ tiên khác đang chiến đấu cùng Hoàng thấy vậy liền chán phán. Hoàng chém xuống một đao cũng vừa lúc nhìn thấy Diêm Xuyên phiếu xa. Ngươi không có chuyện gì sao? Hoàng thoáng sưởng sờ nhưng trong mắt lại chợt lón lên sự vui mừng. Ta không sao. Lần này đa tả nàng Diêm Xuyên gật đầu một cái. Tại sao Hoàng song lên cho dù Cương Thi Diêm Xuyên không quen chuyện tình yêu nam nữ cũng có thể hiểu rõ. Một cổ tiên vì mình không tiếc tính mạng đối phó với hai tổ tiên. Sao Diêm Xuyên có thể không cảm động được? Thần sắc Hoàng lại tỏ ra phức tạp. Hừ không cần cảm ơn ta. Điều này không liên quan gì đến người ta chỉ giết chết tổ tiên. Sải trường nguyên rủa đẫm máu mà thôi. Sắc mặt Hoàng lại trở nên lạnh lẽo. Quay đầu, Hoàng không nhìn Diêm xuyên nữa, đạp không bay về phía xa. Lão Lục tổ tiên đứng bên cạnh căn bản không dám ngăn cản. "Chúc mừng sư Tôn." "Sư Tôn uy vũ." 12 đệ tử hưng phấn kêu lên. Hoàng phức tay áo, Dẫn theo 12 đệ tử trong chết mắt đã bay xa Quần hùng tôn thiên điện gần như đều nhìn theo bóng dáng hoàng rời đi Bất luận độc cô gia hay người của hóa gia Lúc này đều nhớ kỹ nữ tử này Diêm xuyên đi ra Hóa thiên quân tất nhiên hốt hoảng bỏ chạy Hờ Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng Sau đó gơ tay vồ một cái Một thủ ống cực lớn ầm ầm nắm lấy hóa thiên quân. Hổn đảng, ngươi làm gì? Ta là tử tôn của thánh nhân. Nơi này là đạo trường tôn thiên. Hóa thiên quân lo lắng kêu lên nói. Một phiếu khác, lúc này một tổ tiên tả ra còn lại căn bản không hề ham chiến, đạt không bỏ chạy về phía xa. Chạy đi đâu? Diêm xuyên hường lạnh một tiếng. Một bàn tay khác lại hóa thành một đại thủ ấm trong nháy mắt bắt lấy tổ tiên kia từ phía sau lưng. Buông tay. Tổ tiên kia nhất thời biến sắc. Nhưng diêm xuyên ra tay nhanh hơn. Hai tay hắn hợp lại, hóa thiên quân và lão lục bị kéo mặt đụng mặt vào nhau. Âm. Hai tổ tiên mặt đối mặt va chạm vào nhau, nhất thời bị đập tới thức điên bát đảo. Hai tay bắt hai tổ tiên. Mọi người xung quanh nhất thời kinh ngạc. Đây là thực lực tổ tiên lục trọng thiên trở lên. Diêm xuyên hắn đã có thực lực tổ tiên lục trọng thiên sao? Trên trời cao hóa băng nhất thời biến sắc nói. “A! Diêm xuyên rống to một tiếng. Răng nanh trong miệng hắn từ từ rụt trở về nuốt lồng thái mơ thiên cáp, thu lấy tinh hoa thuần tuế của ánh trắng cuối cùng đã đạt được tổ tiên nhị trọng thiên rồi. Tuy nhiên vẫn chưa đủ. Muốn thân thể tướng thần hồi phục đến đời thứ nhất còn cần quá nhiều hơn nữa. Trong lòng Diêm Xuyên phân tiếp. Hỗn đảng. Diêm Xuyên, mau thả ta ra. Bằng không khi lão tổ tôm ta trở về, nhất định. Hóa thiên quân đau khổ kêu lên. Muốn đẩy trầm vào chỗ chết nên nghĩ đến tình cảnh hiện tại trước đi. Trong mắt Diêm Xuyên chật hiện lên một lệ quan. Ẩm. Hắn cầm lấy hai tổ tiên lại tạo ra một tiếng va chạm mạnh mẽ. Hai tổ tiên nhất thời mê muội Ấm. Ném hai tổ tiên xuống mặt đất trong tay áo Diêm Xuyên bỗng nhiên xuất hiện hai sợi dây y cưng. Đen kịch. Dây xếp kia giống như hư lại dường như thực. Dây xếp vừa ra khỏi tay áo của diêm xuyên lập tức chui vào trong cơ thể hai tổ tiên. Ẩm. Um, toàn thân hai tổ tiên đột nhiên rung lên. Thần sắc mỗi người đều lộ vẻ đau khổ và sợ hãi không thể di chuyển được. Loãng soảng. Xìm xếp khóa lên xương tỳ bà của hai người. A! à. à. Hai tổ tiên đau khổ kêu to. Dường tay. Trên không trung, hóa băng trường mắt một cái. Diêm xuyên lại nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Một phía khác, một đám con cháu hóa ra đang ngăn cản hóa thê lương, nhất thời kinh ngạc. Có thể làm như vậy sao? Âm. Um. Hóa thê lương ầm um ầm um xông ra khỏi một đám người trong tộc đang sưởng sờ. Trong nháy mắt hắn đã đến trước mặt Diêm Xuyên. Thánh Vương. Người không sao chứ? Hóa Thê Lương lo lắng nói. Hóa Thê Lương, ngươi là kẻ phản bội khi sư diệt tổ. Đến bây giờ, ngươi còn gọi hắn là Thánh Vương sao? Trong thốn khổ Hóa Thiên Quân Bi Phận nói. câm miệng. Hóa Thê Lương quát mắng một tiếng. Diêm xuyên nhìn hóa thê lương trầm giọng nói Yên tâm, ngươi là ngươi, bọn họ là bọn họ Đại trăng ta từ trước đến nay đều phân biệt rất rõ ràng Vâng, tạ thánh vương Hóa thê lương cảm chết nói Ha ha ha, muốn hủy diệt đạo trường thánh nhân sao? Xem ra không chỉ riêng chúng ta Vị này, ngươi là ai? Một cường giả độc cô ra cười nói Diêm xuyên nhìn cường giả kia nhưng không trả lời căn bản không muốn nói chuyện với hắn Cường giả của độc cô ra sát mặt nhất thời cứng đờ có chút kéo giận nhìn về phía Diêm xuyên Đại tổ cứu ta Lực lượng của ta đều bị khóa lại rồi Hóa thiên quân quay về phía hóa băng kêu lên sắc mặt hóa băng âm trầm Nhìn đám cường giả độc cô gia đang rụt rịch Lại nhìn về phía Diêm Xuyên Lông mày nhất thờ nhéo chặt Diêm đế, hóa thiên quân tuổi trẻ không hiểu chuyện Vẫn mong Diêm đế gơ cao đánh khẽ Hóa văn trịnh trọng nói Diêm Xuyên cười lạnh nói Hắn muốn giết trẩm, ngươi bảo trẩm thả hắn sao Hóa văn thoáng kinh ngạc, không biết trả lời như thế nào. Ngang! Phía xa nhất thời truyền đến một tiếng rồng gầm đầy hưng phấn. Xe rồng của Diêm Xuyên lại quay trở về. Ba con cự lông, mỗi người đều bị tổn thương. Trong đó hát Long thất sát vết thương đầy người, nhưng trong mắt lại lộ vẻ hưng phấn cực độ. Bên trên xe rồng, huyện cốt tử đang lái xe. Đứng phía sau còn có doãn hận thiên cùng bốn tổ tiên tả gia đều đã bị xiềng xích khóa lại. Trên người bọn họ đầy vết thương, bộ dạng cực kỳ bi thương phẫn nộ. Quảng trường tôn thiên điện. Tổ tiên tả gia bị diêm xuyên hạn chế. Nhìn phía xa thấy tất cả tổ tiên tả gia bị khống chế. Nhất thời kêu lên sợ hãi. Không. Đâu chỉ tổ tiên tả ra, hóa thiên quân, hóa văn, còn có một đám con cháu độc cô gia nhất thời đều biến sắc. Bốn tổ tiên. Đó là bốn tổ tiên. Lúc này mới bao lâu, không ngờ tất cả đã bị bắt. Cho dù bọn họ là tổ tiên cấp thấp, đó cũng là tổ tiên. Tổ tiên có thiên đạo. Cho dù bọn họ đánh không lại cũng có thể trốn được chứ. Đằng này, bọn họ lại bị khống chế. Điều này so với đánh bại bốn tổ tiên còn khó hơn rất nhiều. Trước mắt lại chỉ có ba cự lông và hai người. Ngang! Xe rồng hạ xuống phía trên quảng trường. Âm! Um, bốn tổ tiên bị kéo tới trước mặt Diêm Xuyên. Thánh Vương, bốn người, không một người nào chạy thoát. Hữu Cúc tử cười nói. Doãn hận thiên hết sức cảm tháng. Hữu cốt tử bắt trước thánh nhân cảnh tượng đó có thể nói là quá kinh thế Hải tụt. Doãn hận thiên từ trong ghi chép điển tịch của gia tộc biết có một vài phong thủy sư cường hãng. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy. Lúc này Tam Long cũng tỏ ra vô cùng kín nệ đối với hữu cốt tử. Đột, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Minh Long thất sát ở bên cạnh uống éo thân thể, có chút khẩn trương. Đúng rồi, Minh Long thất sát đã vô cùng ra sức, xong pha chiến đấu, việc nghĩa chẳng từ nan Tổ tiên cuối cùng thiếu chút nữa đã chạy thoát. May nhờ Minh Long thất sát liều mạng trọng thương, Nga cản hắn lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com Quận 9 chương 110 thượng dết tổ tiên. Wow! Quỷ cốt tử kho thành tiết hộ hắn nói. Thất sát nhất thời nhìn về phía ủy cốt tử đầy cảm kiếp. Diêm xuyên nhìn thất sát, gật đầu nói. Làm tốt! Trong số tổ tiên ở đây, ngươi chọn một ăn đi. Ngang! Tạ Thánh Vương tạ quỷ cốt tử tiên sinh. Thất sát kiếp động kêu lên. Thất sát đạt tới cổ tiên Định Phong đã hai vạn năm. Hiện tại rốt cuộc hắn đã có thể thành tựu tổ tiên. Thất sát căn bản mặc kệ tả ra gì đó. Hắn vội vàng mở miệng, nuốt lấy một tổ tiên. Khốn kiếp, ngươi dám: Chúng ta là người của tả ra, ai dám đụng đến chúng ta, tả ra nhất định sẽ khiến ngươi hình thần đều bị diệt. Tả Thanh nổi giận nói. À ốc Thất sát cũng mặc kệ Thoáng một cái đã nuốt vào một tổ tiên Xung quanh Bất luận tổ tiên đang bị khống chế trên mặt đất Hay hóa ra Con cháu độc cô ga đang đứng trên không trung Lúc này đều cảm thấy ớm lạnh Không phải vì thất sát nuốt ăn tổ tiên Mà vì thái độ của Diêm Xuyên Tổ tiên Làm bỗng lộc ban thưởng Thưởng giết tổ tiên Ăn Các ngươi làm sao dám Con mắt tả thanh trường lớn nói Bốn tổ tiên khác đang bị khống chế Lúc này vẽ mặt đầy kinh sợ Không, ngươi không thể ăn lão luộc Ngươi không thể Một tổ tiên cả kinh kêu lên Đại tổ cứu ta Đại tổ cứu ta Hóa thiên quân càng sợ hãi liên tục kêu la. Trên không trung, hóa văn cũng không nhịn được nữa, đạt không bay xuống. Diêm đế. Hóa thiên quân có đắc tội thế nào? Vẫn mong diêm đế nể mặt tại hạ. Có thể thả cho hóa thiên quân một con đường sống. Hóa văn cực kỳ cung kính thi lễ nói. Xung quanh sắc mặt vô số con cháu hóa ra nhất thời khó coi lên Mình là con cháu thánh nhân Làm sao phải xem sắc mặt người khác để hành sự như vậy Hóa văn ngoại trừ thánh nhân ra Chính là người đứng đầu cương vực tôn thiên Không ngờ hắn lại phải khách khí đối với Diêm Xuyên như vậy Huệ Cúc Tử lại cười lạnh nói Mặt ngươi sao Mặt ngươi sao có thể so sánh được với sinh tử của Thánh Vương Hả Sắc mặt hóa văn trầm xuống nhìn về phía huyết cốt tử Thánh Vương Những người này xử trí như thế nào Huyết cốt tử nhìn năm tổ tiên trên mặt đất Doãn hận thiên tả ra có đại thù với ngươi Nhưng những tổ tiên này lại không thể cho ngươi hết Ngươi chọn lấy một tên trong số đó dết chết, mở nguyền rủa đẫm máu của mình ra. Những người khác mang về đại Tần thành, thưởng cho thần tử có công. Sau khi dết chết thi thể cho ngươi tùy ý lột da tróc thịt. Diêm xuyên trầm giọng nói, vâng, dạng hận thiên tất nhiên không có ý kiến. Đám tu giả xung quanh nghe thấy Diêm xuyên nói vậy, lại cảm thấy ớn lạnh. Cách đó không xa Long ngủ nhìn thất sát nuốt tổ tiên Nghe thấy Diêm Xuyên thật sự chuẩn bị xem tổ tiên là một loại ban thưởng Nhất thời lộ vẽ ước ao nhìn về phía thất sát Lập công được vị trí tổ tiên sao Long ngủ ước ao đến mức con mắt đều đỏ cả lên Lần sau Lần sau mình nhất định phải ra sức hơn nữa Doãn hận thiên cũng rất thẳng thắng Nhiều năm thù hận khiến Doãn hận thiên căn bản không muốn chờ lâu Trong nháy mắt một kiếm đã xuyên thủng lồng ngực một tổ tiên Ngươi, ngươi, ngươi Tổ tiên kia sắp chết nhìn Doãn hận thiên đầy vẻ hối hận Lúc trước sáu đại tả ra tổ tiên đến đây Có thể nói là khí thế vô cùng hung hăng Khiến thánh nhân cũng không thể không lùi bước. Bây giờ, bọn họ lại bị bắt từng người một bị giết như vậy. Đại tổ cứu ta. Hóa thiên quân kinh sợ lại kêu lên. Diêm xuyên không phải đang nói đùa, là đồ thật sao? Mang tới xe rồng. Chúng ta trở về thôi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, Ủa cốt tử. Doãn hận thiên lên tiếng trả lời Hóa thê lương khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh một chút Cuối cùng hắn khe khẽ thở dài nói Vâng, đúng rồi Hóa đại nhân, lần này đa tạ đại nhân đã cho mượn thanh kiếm của thánh nhân Vật trả về chỗ cũ Hữu cốt tử khẽ mỉm cười nói Hóa thê lương tiếp nhận, thần sắc thoáng động tiếp theo gật đầu một cái. Hóa Văn đại tổ. Lão tổ tôm trở về, vẫn mong đại tổ trả kiếm lại cho lão tổ tôm. Ta theo thánh vương trở về. Hóa thê lương quay về phía hóa băng kêu lên. Sắc mặt hóa băng vô cùng khó coi. Diêm xuyên, hóa thiên quân là người của hóa gia ta. Cho dù ngươi không nể mặt ta Cũng nên nể mặt hóa thê lương chứ Hóa Văn rốt cuộc mặt lạnh xuống Hóa thê lương lập tức mở miệng nói Đại tổ Ngươi đừng tính cả ta vào nữa Hóa thiên quân Gieo gió gạp bảo Ta đã từng khuyên hắn nhiều lần Hắn căn bản không nghe Sắc mặt hóa băng lạnh lẽo nói Khốn kiếp Hóa thê lương Ngươi nhớ kỹ Ngươi tính đi Dù sao hóa thiên quân vẫn là người cùng tộc với ngươi Hóa văn đại tổ Hóa thê lương ta làm người thế nào Đến hôm nay đại tổ mới biết sao Tất cả những điều ta làm Đều không hổ thẹn với hóa gia Không hổ thẹn với lão tổ tôn Sắc mặt hóa thê lương cũng lạnh lên Nói xong Hóa thê lương tung thanh kiếm của thánh nhân lên Khốn kiếp, nghiệp chướng. Hóa văn quát mắng một tiếng. Ẩm, xung quanh hóa văn đột nhiên xuất hiện 50 thiên đạo. 50 thiên đạo vây xung quanh hóa văn. Hóa văn thân hợp thiên đạo, đưa tay đánh ra một chưởng, chộp về phía hóa thiên quân đang ở trên xe rồng. Sắc mặt hóa thê lương biến đổi, lập tức nhìn diêm xuyên kêu lên. Thánh vương bớt giận. Đại tổ hắn nhất thời tâm trí mê muội. Nhìn thủ ống kia chộp tới trong mắt Diêm xuyên trở nên lạnh lẽo. Hắn đánh một quyền về phía xa. Ầm, um, một quyền ống màu đen đột nhiên xuất hiện, ầm um, ầm um, va về phía trưởng ống của Hàn băng. 50 thiên đạo đột nhiên phát ra hào quang ấm ánh. Lực lượng vô tận hội tụ trên trưởng cương của hóa băng va chạm vào một quyền của diêm xuyên. Âm! Um, một tiếng động rất lớn vang lên. Hư không đột nhiên rung động mãnh liệt. Trưởng cương cực lớn âm um, âm um, nghiền nát. Quyền cương thế như chẻ tre, xông thẳng tới thiên đạo của hóa băng. Lực lượng của diêm xuyên căn bản không bị thiên đạo hạn chết, hung hạn đánh vào bên trong thiên đạo. Làm sao có thể Hóa văn nhất thời biến sắc Âm um. Sau tiếng nổ vang Thân hình hóa văn lùi nhanh ra xa ngàn trượng Thiên đạo trước kia ầm um âm um sụp đổ Ôm um lấy ngực tóc hóa văn Tung bay tán loạn Vẽ mặt kinh Hãi nhìn về phía Diêm Xuyên Dưới thánh nhân Người đứng đầu cương vực Tôn Thiên lại không phải là đối thủ Của Diêm Xuyên Vô số con cháu hóa gia đều kinh hãi Lúc này lông mày con cháu độc cô gia đều nhớ lại. Tổ tiên lục trọng thiên trở lên tuyệt đối là lục trọng thiên trở lên. Một con cháu độc cô gia tỏ ra ngưng trọng nói. Đa tạ thánh vương hạ thủ lưu tình. Hóa thê lương lập tức cung kính nói. Ú. Vinh. Quy. Quy. Bương! Hắn chỉ muốn cướp đoạt hóa thiên quân. Trẩm chỉ mở mang kiến thức cho hắn một phen thôi. Đi thôi! Diêm xuyên thản nhiên nói. Ngang! Tam Long lộ vẽ kính nể kéo xe rồng tiến về phía Bắc. Diêm xuyên, ngươi có biết nơi này là thánh nhân đạo trường không? Nội nhục hôm nay tương lai thánh nhân nhất định sẽ không bỏ qua. Phía xa hóa văn giận dữ hét lên. Xe rồng bay về phía bắc. Nếu không bỏ qua, bảo thánh nhân đến đại tầng ta. Trẩm tại đại tầng, lâm trận chờ. Diêm xuyên quát lớn một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 9 chương 111 làm sao bây giờ? K. 2 Tôn Thiên Điện Bất kể là con cháu thánh nhân hay cường giả độc cô ra, lúc này đều thoáng kinh ngạc. Tại đại tầng thành lâm trận chờ. Diêm xuyên dám khiêu khép thánh nhân. Hắn từ đâu xuất hiện vậy? Một con cháu độc cô ra cổ quái nói. Bên trên xe rồng kéo. Hóa thê lương đang canh chừng bốn tổ tiên bị khống chết. Hóa thê lương ta đã sai. Ngươi giúp ta vang nài diêm xuyên. Ta bị ma ưu ám ảnh. Ta không muốn chết. Ta thật vất vả mới tới được tổ tiên. Hóa thiên quân nước mắt nước mũi chảy dài vang sinh Khuôn mặt hóa thê lương có chút xúc động. Tuy rằng sớm nhìn ra hóa thiên quân miệng cọp gan thỏ. Thậm chí vị trí tổ tiên này lúc trước cùng nhờ lấy lòng hóa văng mới có được. Nhưng không ngờ được sau khi hóa thiên quân bị bắt giam, lại sợ chết như vậy. Trước đây hóa thiên quân tỏ cường thế, là bởi vì hắn thấy mình có chỗ dựa tốt, có thánh nhân đứng ở phía sau. Hắn đi tới chỗ nào cũng mũi vĩnh lên trời. Nhưng bây giờ lại khác. Trước mắt Diêm Xuyên căn bản mặc kệ ngươi có bối cảnh thế nào. Ngay cả quái vật khổng lồ tả ra kia. Nói dết liền giết. Vừa nãy hắn còn không tiếc đắc tội thánh nhân cũng muốn mang mình đi. Hóa thiên lương trước đây đều là ta không đúng. Cầu xin ngươi nể tình chúng ta cùng một tộc giúp ta vang xin diêm xuyên đi. Hóa thiên quân lấy lòng nói. Hóa thiên lương khẽ nhíu mày, nhìn hóa thiên quân nói. Bây giờ ta không thể nào cầu tình với thánh vương được. Nếu muốn có thể được sống, sau khi đến Đại Tần Thành ngươi tốt nhất dừng nói gì cả. Ngươi mở miệng ra thường là chuyện xấu. Được ta không nói. Bắt đầu từ bây giờ ta liền câm miệng không nói lời nào. Hóa Thiên Quân nhất thời kêu lên. Tả Thanh ở bên cạnh cũng bị cầm tù lại lạnh lùng nói. Hực gia chủ rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Đại Trăng sao? Một khi tả ra ta tới, một người cũng đừng hòng sống sót. Hóa Thê Lương cười lạnh nói. Một người cũng đừng hòng sống sót. Tuy nhiên, sợ là ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy được lúc đó. Nếu như Đại Trăng ta bị diệt trước khi bị diệt, tất cả các ngươi nhất định sẽ bị tiêu diệt trước tiên. Ngươi! Hóa Thê Lương, ngươi cũng là tử tôn của Thánh Nhân. Ngươi lại giúp đỡ người ngoài đối phó thánh nhân. Tả thanh nhất thời nổi giận nói. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha lương nhìn tả thanh lộ ra một nụ cười trào phốn. Đại điện bên trong xe rồng. Đa cả thánh vương, lần này thần đã mang đến cho đại trăng phiền phức ngập trời. Doãn hận thiên cười khổ nói. Phiền phức. Bởi vì phiền phức đại trăng mới có thể nhanh chóng quật khởi. Không sao quần thần đại trăng không ai sợ phiền phức chỉ sợ không có phiền phức. Diêm xuyên cười nói. Tạ Thánh Vương. Doãn Hận Thiên cảm động nói. Đáng tiếc Tán Thiên đồng quan kia để ở quảng trường rộng lớn cũng không biết đã bị ai lấy mất. Doãn Hận Thiên lại thở dài nói. Doãn Đại Nhân không cần canh cánh trong lòng Đó là do Thánh Vương cố ý xếp đặt Muốn cho người nào đó Nguyễn Cúc Tử lắc đầu nói Sao? Doãn Hận Thiên hơi kinh ngạc Ngươi đi ra ngoài trước đi Xem thử mấy tổ tiên tả ra Có thể ép hỏi ra điều gì hay không? Diêm Xuyên nói Vâng Doãn Hận Thiên gật đầu một cái Doãn gận thiên đi ra khỏi đại điện. Cửa đại điện đóng lại. Bên trong điện chỉ còn lại Diêm Xuyên và Quỷ Cúc Tử. Thánh vương công tử Phù Tô lại xuất hiện ở đây. Quỷ Cúc Tử khẽ mỉm cười nói. Đời thứ nhất. Chúng ta ở đại thế giới. Lấy mộng nhập thiên cơ đại Pháp. Tiến vào tự tiêu cung. Sau đó nghe hắn từng nói về nơi được gọi là địa cầu Địa cầu Một nơi kỳ lạ, nguyên khí thiên địa cô động đến mức không có cách nào hấp thu Ở nơi đó tất cả đều là phàm nhân Trẫm dùng cách bám thân từng người Hồn truyền các thời đại doanh thị Các phương của đại tầng đều có một thân của trẫm. Tuy rằng không có cách nào tu luyện Nhưng từ nơi này trẩm đã nhận được rất nhiều điều. Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Đúng vậy, ở đó thần cũng được ít lợi không nhỏ. Hữu cốt tử gật đầu một cái. Địa cầu cũng là đạo trường Hồng quân tử tiêu cung. Lúc đó khi ngươi tìm tới, Hồng quân lưu một con đường từ địa cầu lên trời. Ngô nhi phù tô dẫn theo mấy người dứt khoát tiến vào bên trong. Hóa ra con đường lên trời kia là do Hồng Quân lưu lại. Rất lâu trước kia, khi hắn ở đó, hắn đã bắt đầu mưu tính đối với thế giới yếu nhất này sao? Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Đáng tiếc cuối cùng Hồng Quân đã thất bại. Siêu thoát cuối cùng thất bại. Vì mệnh số tiêu diệt. Nguyễn Cúc tử khe khẽ thở dài nói. Ha ha ha. Không, ngươi quên một chuyện rồi Diêm Xuyên lắc đầu nói Sao? Năm đó thời khắc cuối cùng khi Hồng Quân tiến hành siêu thoát Hắn đã xuất hiện thế nào? Trong mắt Diêm Xuyên lộ ra một tia quan mang nói Hồng Quân Con ngươi hủy cốt tự đột nhiên co lại Năm đó bảy thánh nhân đại thế giới nghịch thiên cuối cùng chết đi Sau đó đám thánh nhân lại khải tử hoàng sinh Tiếp theo lại trình diễn một cảnh tượng thái thượng chết Nguyên thủy chết Chuẩn đề chết Tiếp dẫn chết Hồng quân chết Nhưng lúc đó Hồng quân lại bám thân trên thân thể của thông thiên giáo chủ để sống lại Vì sao Hồng quân phải bám thân trên thân thể thông thiên Thi thể của Hồng quân đâu Giọng điệu diêm suy ngưng trọng nói Thánh vương, người muốn nói Hữu cốt tử kinh ngạc nói Không biết Đã từng có một thời đại, Hồng quân chính là thiên hạ đệ nhất nhân của đại thế giới Không chỉ có thực lực, hắn còn rất biết cách tính kế Một khi Hồng quân tính kế, đại thế giới ít người địch lại Ngươi còn nhớ rõ lúc ở phong ấm giới chúng ta gặp Vũ Chiếu không? Diêm xuyên trầm giọng nói U, V, K, -W, w, M Vũ Chiếu hẳn khi đó là người trên địa cầu Vũ Hề từng nói Vũ Chiếu đã từng mở ra hoàng lăng của trẩm Lăng tẩm của tầng thủy hoàng Ở bên trong đó Nàng đã nhận được một viên thể lệ thông thiên Trẩm từng nói với ngươi, ngươi còn nhớ không? Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng, hủy cốt tử gật đầu một cái Hoàng lăng của trẩm đã bị biệt lại Chính là con đường lên trời mà phù tô đã đi năm đó Hồng quân lưu lại một con đường thông tới thế giới yếu nhất Lại chưa từng có cái gì là thể lệ thông thiên Diêm xuyên trầm giọng nói Ý của Thánh Vương là lúc đó trước khi Hồng Quân chết đã bỏ vào. Huyễu cốt tử trầm giọng nói. Địa cầu lại gọi tử tiêu cung. Vậy đạo trường Hồng Quân cho dù không ở trong tay hắn hắn vẫn có thể tiến vào. Ít nhất thể lệ thông thiên này đã tạo ra một thiên đình đại chua, tạo ra vụ chiếu. Rốt cuộc Hồng Quân chết hay chưa, hiện tại trầm không xác định được. Nhưng ít nhất trẩm có thể khẳng định, phụ chiếu có một chút liên quan đến Hồng Quân. Diêm xuyên trầm giọng nói. Đúng vậy, tuy rằng giới này nhìn như yếu đuối mong manh, nhưng ám lưu mãnh liệt. Hữu cốt tử ngật đầu một cái. Mặc kệ ám lưu bao nhiêu, đều phải nhớt lên. Diêm xuyên trầm giọng nói. U, V, K, W, W, M. Quảng trường Tôn Thiên Điện. Sắc mặt một đám con cháu hóa gia khó coi nhìn theo xe rồng đi xa. Đại tổ, làm sao bây giờ? Mấy con cháu hóa gia nhất thời lo lắng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 112 tả Xuân Thu. N. Gây cả hóa băng cũng không ngăn được viêm xuyên. Lần này làm sao bây giờ? Chờ lão tổ tung trở về Hóa băng chỉ có thể than thở một tiếng Trên trời cao, một đám con cháu độc cô ra nhìn nhau một cái Không biết người nào bỗng nhiên nở một nụ cười khổ Các vị, vừa nãy các vị có cảm giác như vậy hay không? Chúng ta hoàn toàn bị coi như không tồn tại Một con cháu độc cô ga cười khổ nói Là Diêm Xuyên không coi ai ra gì Không Hóa Văn có thể chiến đấu ngang bằng với chúng ta Nhưng ở trước mặt Diêm Xuyên lại không phải là đối thủ Hắn hoàn toàn có thể không nhìn ngó đến chúng ta Diêm Xuyên Khí thế một người đã vượt qua mọi người chúng ta còn muốn đấu nữa sao Người con cháu độc cô kia cười khổ nói. Hủy diệt đạo trường thánh nhân. Đi thôi. Tâm ta đã không còn hủy diệt đạo trường cũng không có ý nghĩa nữa. Nếu như gia chủ thắng, đạo trường này cũng không cần công phá. Hay là chúng ta đi trợ uy cho gia chủ đi. Người con cháu của độc Koga kia trầm giọng nói. Sư huynh tâm tình của huynh thay đổi. Một người bên cạnh nói, "Ta bỗng nhiên lĩnh ngộ được qua trận chiến và rồi, trống lại rồng sẽ phải hối hận." Ha ha ha, được mất không rõ. "Đi thôi." Cường giả độc Koga kia cười nói, "Được." Một đám con cháu độc Koga kêu lên, tiếp theo một đám con cháu độc Koga vọt về phía đông. Còn có số vài con cháu tả da chạy thoát được. Lúc này một đám con cháu tả da đều có vẻ suy sụp. Sáu tổ tiên, sáu tổ tiên của tả da ta lại không có một người nào trốn ra được. Tại sao lại như vậy? Một con cháu tả da vẻ mặt bi ai nói? Hóa băng tiền bối, hóa da và tả da ta, nhưng... Nhưng... Người con cháu tả gia kia lo lắng nói. Hóa văn lắc đầu nói. Tả gia ngươi đã chết ba tổ tiên. Bọn họ khẳng định có mạng vài bên tổng bộ của tả gia. Mạng bài nổ nát tả gia chủ tả Xuân Thu khẳng định đã biết. Chuyện của người phía trên không cần những kẻ bên dưới như các ngươi phải vất vả. Vâng, mấy con cháu tả gia lập tức đáp lời. Hóa băng chỉ vào một vài con cháu hóa ra nói. Các ngươi ở lại thu dọn xung quanh. Những người khác theo ta đi trợ uy cho lão tổ tung. Vâng. Cõi âm, nội Nam Châu. Một cung điện khổng lồ. Điện tên Xuân Thu điện. Cửa đại điện mở ra. Bên trong điện, lúc này đang có một nam tự áo vào xanh đứng chắp tay. Trước mặt nam tự áo bào xanh, đang có một làn sương mù màu xanh. Nam tự áo bào xanh đối mặt với sương mù, dường như tâm thần đang chìm vào trong đó, không nhút nhút. Báo, gia chủ. Ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng kêu khẩn cấp, vèo. Làng sương mù trước mặt nam tự áo bào xanh bỗng nhiên tan đi. Nam tự áo bào xanh chậm rãi xoay người lại. Một nam tử bạch diện cực kỳ oai hùng. Tóc dài thả phía sau lưng cực kỳ uy nghiêm. Nam tử nhìn về phía nam tử áo đỏ đang ở ngoài điện sông tới. Nam tử áo đỏ nhìn thấy nam tử áo bào xanh. Đặc biệt nhìn đến con ngươi của nam tử áo bào xanh. Đột nhiên cả người run lên. Quỳ xuống. Con ngươi. Nam tử áo bào xanh này. Mỗi con mắt lại có hai con ngươi. Trọng đồng. Nhìn trọng đồng. Dường như thần hồn chịu phải một lần trùng kích mãnh liệt. Khiến nam tự áo đỏ sụi lơ trên đất. Toàn thân run rảy quỳ lạy Gia chủ, gia, gia, gia. Nam tự áo đỏ sợ hãi nói. Người trọng đồng chính là gia chủ tả gia tả xuân thu Hoang mang hoảng loạn như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tạ Xuân Thu trầm giọng nói. Gia chủ không? Không xong. Trong mạng bài tổ tiên của điện tục, có ba tổ tiên ngay vừa nãy bỗng nhiên nổ nát. Ba tổ tiên đó chính là đi ba trong số 6 tổ tiên tới đạo trường thánh nhân. Chuẩn bị tiêu diệt nghiệt tự doãn ra còn sót lại. Thời gian ba mạng bài nổ cách nhau quá ngắn. Có khả năng đạo trường thánh nhân đã xảy ra chuyện gì? Nam tự áo đỏ có chút sợ hãi nói. Bốn con ngươi tả Xuân Thu hơi ngưng tụ. Sáu tổ tiên. Chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Trên mặt tả Xuân Thu không nhìn ra vẻ tức giận. Gia chủ, làm sao bây giờ? Doãn gia. Năm đó hắn được thương thiên lựa chọn Không chỉ có thiên hại chi thành Còn có nghiệt tử sót lại Vậy hắn nhất định phải chết Ngươi lập tức đi tới công thiên điện điều tra tình huống Nếu như có chuyện gì thật khó giải quyết Thì để thánh nhân ra tay Rết chết giãn hận thiên Tạ Xuân Thu trầm giọng nói “A, Thánh nhân Thánh nhân sẽ đáp ứng sao. Nam tự áo đỏ hơi kinh ngạc nói. Tả Xuân Thu lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Hắn sẽ đáp ứng. Hắn không có lựa chọn nào khác. Vâng. Nam tự áo đỏ cung kính nói. Còn nữa, thời gian tới ta muốn bế quan. Ngoại trừ khi tả ra xảy ra chuyện có liên quan đến sinh tử tồn vong, bất kỳ người nào cũng không được tới quấy nhiễu ta. Truyền lệnh xuống có người nào dám quấy rầy, chết. Tạ Xuân Thu lạnh lùng nói. Vâng. Trên biển rộng mênh môn. Hoàng mang trường đao trên lương. Đi theo phía sau hoàng là 12 đệ tử. Bầu trời đầy mây đen che phủ. Vô số lôi điện đang lập lòi trong mây đen. Nhưng lúc này mây đen đã phân thành hai nửa. Còn chỗ phân chi thành hai nửa kia có thể nhìn thấy một chút đau khí. Chúc mừng sư tôn đã vết chết thiên kiếp thành tựu tổ tiên. Một đám đệ tử lập tức nói. Nhìn thấy rõ ràng không? Về phía đau phong, thế không thể đỡ. Đau ý đến tất cả đều có thể chém ra. Nhớ kỹ, là tất cả. Hoàng trầm giọng giáo dục một đám đệ tử. Vâng, một đám đệ tử lập tức gật đầu một cái. Nhưng trong lòng đám đệ tử vẫn có chút bài xích. Dù sao, ai có thể cường đại được giống như Sư Tôn. Thiên đạo, đó là thiên đạo đấy. Thân hợp thiên đạo căn bản không hề có kẻ hở. Bởi vậy không một cổ tiên nào có thể phá tan thiên đạo. Dựa theo tu giả thuật. Một tổ tiên thân hợp thiên đạo có thể đánh 1000 cổ tiên. Nhưng ngày ấy trước Tôn Thiên Điện, sư Tôn chém một đao đã bộ dọc thiên đạo. Chém dọc. Đó cũng không phải là phá vỡ một vết nứt. Hoàng dường như nhìn thấu suy nghĩ của mọi người. Các ngươi đều là do ta chọn ra, đều có trời sinh đao cốt. Không có cường giả trời sinh. Chỉ có người yếu không nỗ lực Các ngươi thiên phú tuy cao Nhưng càng không thể lười biến Hoàng trầm giọng nói Vâng Đám đệ tử lên tiếng trả lời Lập tức theo ta đi tới nội Bắc Châu Tới 36 cương vực Lần lượt khiêu chiến từng cương vực Khiêu chiến tất cả tôn môn Khiêu chiến tất cả quốc gia Hoàng trầm giọng nói, vâng, có vẻ như phía Đông Nội Bắc Châu là Thánh Đình Đại Trăng, phía Bắc là Cõi Âm Bắc Ngoại Châu. Diêm tự tại đang lập đạo trường ở chỗ này. Một nữ đệ tử nói, Diêm tự tại. Hai mắt hoàng thoáng nheo lại trong mắt lón ra một lệ quan. Đúng vậy. Đệ tử nhận được tin tức Diêm tự tại ở Cõi Âm Bắc Ngoại Châu. Chiếm lĩnh 10 cương vực. Tại mỗi cương vực hắn đều thiết lập một điện. 10 phong thủy thần điện. Người nữ đệ tử kia nói. Hoàng nắm chặt trường đao, lông mày nhíu lại nói. Ta biết rồi. Diêm tự tại. Một ngày nào đó ta sẽ cùng với Diêm tự tại đao kiếm đối mặt. Ngày đó ta hy vọng các ngươi có thể trở thành trợ lực cho ta. Không nên làm ta thất vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 9 chương 113 bức đắc dĩ của Thánh Nhân V. An 12 đệ tử âm âm đáp ứng Cõi âm cương vực vạn huyện, Đại Tần Thành Xe rồng rốt cuộc đã trở về trong Đại Tần Thành Một đám thần tử Đại Trăng nhanh chóng ra nghênh đón Cung nghênh thánh vương ngự giá trở về Một đám thần tử cung kính nói Diêm xuyên ngật đầu Bên trên xe rồng còn có bốn kẻ tù tội Thánh vương, mấy người này là Dịch phong tò mò nhìn bốn người trước mắt Hóa thiên quân không dám nhiều lời Sắc mặt ba tổ tiên tả ra cũng khó coi Đến, đến đại trăng rồi Sao gia chủ còn chưa tới? Gia chủ không kịp tới, hay gia chủ căn bản không để ý đến chúng ta? Bọn họ đều là tổ tiên. Khanh đã cực khổ rồi. Khanh hãy chọn một người, chém hắn để thành tựu tổ tiên. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ách vâng! Dịch Phong kinh ngạc gật đầu một cái. Vẽ mặt các thần tử khác cũng đầy kinh ngạc. Chọn một giết Lớn mật Diêm xuyên, ngươi Ngươi Vẽ mặt tả thanh đầy bi phẫn kêu lên Nhưng lúc này Ý chí của mọi người căn bản không thể ảnh hưởng tới Diêm xuyên Trong mắt hóa thê lương chật hiện lên một sự lo lắng Dù sao, tuy rằng hóa thiên quân chán ghét Nhưng hắn vẫn là người trong tộc hóa gia Nhưng hóa thê lương cũng không vội vã mở miệng. Huyễu cốt tử đứng bên cạnh giường như nhìn thấu lo lắng trong lòng hóa thê lương. Huyễu cốt tử khẽ mỉm cười, nhìn về phía diêm xuyên nói. Thánh vương, lần này có thể bắt được những tổ tiên này. Không thể không kể tới công hóa thê lương mượn được thanh kiếm của thánh nhân. Nghe thấy huyễu cốt tử nói vậy. Hóa thiên quân đang ở trên mặt đất trong mắt lập tức sáng ngời, lộ vẻ mừng rỡ như điên. Hóa thê lương lại nói. Thần vào đại trăng thời gian còn ít công lao không đủ. Là tiên sinh quá khen. Diêm xuyên nhìn hóa thê lương. Đúng vậy, công lao của hóa thê lương tại đại trăng tất nhiên không nhiều bằng những lão thần như dịch phong. Nhưng hữu cốt tử mở miệng. Diêm xuyên cũng biết thời biết thế Không phải hắn sợ thánh nhân Mà không muốn lạnh lẽo tâm của thần tử Được rồi, hóa thê lương Trong những người này, chọn một tự xử lý Diêm xuyên gật đầu nói Vâng tạ thánh vương Hóa thê lương nhất thời cảm kích nói Còn lại hai người Một đưa cho lạ bất vi Một đưa cho lý tư Dịch Phong ngươi đến thảo chữ Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Dịch Phong lên tiếng trả lời Các đại thần xung quanh lại một lần ước a o Phúc lợi của Đại Trăng Ban thưởng Tổ Tiên Điều này Điều này quá khoa trương Đặc biệt là một thánh vương lúc trước đã được hóa thê lương chiêu hàng Lúc này hắn trơ mắt nhìn mỗi tổ tiên kia được ban thưởng xuống con mắt đều đỏ. Năm đó mình cũng là thánh vương, sao lại thảm đến như vậy? Đối với Lý Tư, lạ bất vi các thần tất nhiên không dám so công lao. Điều này căn bản không có cách nào so sánh được. Bọn họ chỉ có thể lặng lẽ xin thề. Sau này nhất định phải nỗ lực hơn nữa Để Thánh Vương càng quan tâm đến mình Lần sau nếu Thánh Vương ban thưởng tổ tiên Mình sẽ có một phần Diêm xuyên sắp xếp tốt tất cả trở về cung điện của mình Các thần tử ở lại thì ngây người cảm thấy kỳ lạ nhìn một đám tù tội Dịch đại nhân ta chọn Hóa Thiên Quân Hóa Thên Lương nói Hắc Thiên Quân ở bên cạnh, trong mắt hoàn toàn là vui mừng vì may mắn. Mình đã thoát chết rồi. Mình rốt cuộc không phải chết nữa. Diệp Phong gật đầu một cái. Huệ Cốt tự ở bên cạnh khẽ mỉm cười nói: